giọng nói của viên Ch chúaa núi má đầu Quảng Tây chầm chậm vang lên giữa lòng hàng lạnh im không tiếng độc chỉ nghe có tiếng củi thông cháy lép ép sông bùi thơm khét thỉnh thoảng có một cơn gió từ ngoài triền núi cao lùa vào thổi rạp thoi lửa đốc kia gió chạy chốc quan tài nghe cũng xa xăm vô cùng mơ hồ đến lạ viên tướng Lạc Thảo tàu nói tiếng Quảng Đông Thỉnh thoảng lại nói một tràng tiếng quan hòa pha và một vài tiếng kinh lỡ lỡ. Chàng trai Việt lặng lẽ đứng nghe, không nói thêm lời nào. Lúc đầu, chúa núi mã đầu còn nói giọng điệu nhu hòa, điềm tĩnh. Sau tới những đoạn ghê gớm quái gỡ, ông ta không nén được, giọng trở nên hầm hập. Mặt mày biến đổi theo chuyện kể, sống động hết sức. Thỉnh thoảng, ông ta ngừng lại mà thở, nén cảm xúc, ngó võ nhưng dọa phản ứng của cậu. Ông ta kể tỉ mỉ từng động tác, cô nhớ từng câu nói, từng cử chỉ của các nhân vật liên hệ, từ lúc gặp quỷ bốn chân giật thiếu phụ đến khi quỷ chúa tứ túc hấp thiếu phụ thành cái túi da đốm giếc, lúc mấy người thoát nạn chạy tới động mèo trên núi bị quỷ tinh theo bắt, tới chiều hôm sau suýt rơi vào vốt quỷ tại vùng cầu mây nước hai. Mai được lão dị nhân quy võng lạng giải cứu, đem đứa bé vòng xanh về nuôi dạy. Nhất nhất, ông ta đều kể rõ, đặc biệt là tiếng kêu thống thiết của thiếu phụ trẻ đẹp trước giờ Lâm chung. Mãi hai tiếng đồng hồ sau, chú núi đầu ngựa mới ngừng lại, đưa tay lo mổ hôi trán, thở vào một hơi như muốn trút được cả 17 năm ôm ấp. Đồng nấu cảnh chết chóc quái gở Của người đàn bà bạc mệnh Đã cam lòng thảm từ cực kỳ ghê rợn Còn hơn là chịu theo vệ động Làm vợ quỷ Để phải giao hoan Với con tình chúa bốn chân Hồng cậu quẩy nành át Chàng tuổi trẻ mồ hôi Đứng nghe như uống từng lời huyết hận Hai hàm răng cắn chặt vào nhau Thân hình rung động Đến khi tướng lạc thảo già ngừng kể Thì bộ mặt điền trai đã ướt đẫm nước mắt đau thường Một cơn gió lùa vào trong hang đá Ngọn đúc rạp kéo dài kêu lép bép Tướng lạc thảo thở phì Tay vẫn ôm mặt khẽ hỏi Minh thần, cháu chịu đựng được chứ tưởng, tưởng không nên biết tỉ mỉ Cháu chịu được Chú cứ cho cháu biết từng ly từng tí Bí mật thường nhỏ như sợi tóc Vậy mẹ cháu đã chịu nhận một cái chết khổ nhục nhất thế gian Nhưng người đàn bà đó đáng cho đàn bà trong thiên hạ phải noi gương Đàn ông phải cúi đầu kính phục Bà đã chết can đảm Khí tiết chống cự đến cùng Trước khi bị yêu khí hành hạ Võ Minh Thần hỏi thêm từng chi tiết Chua má đầu kể hết Đoàn chậm chạp vuốt mặt Thở dài quay qua nhìn võ Tới này đã 17 năm Bí mật vẫn bao trùm quanh vụ thảm sát Mẹ cháu vẫn là vô danh nữ Không ai biết họ tên quê quán dòng dõi Còn tình chúa tứ túc hầm cầu quậy Không ai biết nó ở đâu Đường trần hay âm phủ Nén xúc động dữ dội Võ cuối nhìn cái xác người mẹ bất hạnh Lầm bẩm nói một mình Còn cha cháu Cháu cũng không nhắc tới Không hiểu cha cháu có biết mẹ cháu bị thảm sát không, nhưng tất cả đầu mối có lẽ là ở chiếc vòng xanh và dây chuyển vàng. Có điều lạ lùng là 17 năm nay có nhiều kẻ đi tìm cái vòng xanh. Biết đâu không có cha cháu trong đó. Còn tình chúa, ngày đêm đó, nó cũng đi sụp tìm đứa con nít vòng xanh. chừng cái vòng xanh cháu đeo phải ẩn chứa điều gì bí mật vô cùng đặc biệt. Võ nhìn ngọn lửa. Còn tình chúa biết nói tiếng người, có thể nó là người mang lốt giải tinh hay là loại âm vật. Chúa núi đầu ngựa trầm ngâm gãi đầu. Bí mật này chưa khám phá nổi, cứ như những điều chứng kiến nhãn tiền lại càng thấy khó quyết đoán. Tình chúa nói tiếng người trí xào còn hơn cả con người. Nhưng súng đạn bắn không chết, nó lại linh mẫn như quỷ, biết cả đường đi nước bước của người ta để mà phục bắt. Còn chuyện sai cứu, độc, biết nói rõ tiếng người cũng chẳng có gì lạ. Còn sáo con yểng, còn két, lưỡi cứng còn nói được. Huống còn sói lưỡi mềm như lưỡi con gợi. Võ Minh Thần nát ốc suy nghĩ không sao đoán nổi. Chàng trai đưa vòng xanh điểm quyết. Đây là dây chuyền nửa đồng tiền ra ngắm nghĩa. Tưởng đến thân thế mờ mịt, càng điền đầu. Trần viên tướng lạc thọ quảng Tây bật giọng Hề, hey, con điều này nữa, chú quyền khuấy đi mất. Con nhớ lúc bị nó ép đứng bên dốc cây tùng Có lần mẹ cháu trú lên Vẻ kinh khiếp hết sức Gọi nó là con quỷ tiền khiếp Lại bảo nó theo ám hại không buông tha Thà chết còn hơn Làm vợ loài yêu ma nành ác Xem thế đủ biết Trước ngày ngộ nạn Mẹ cháu đã bị nó theo đuổi dọa nạt Có lẽ quá sợ hãi Mẹ cháu phải đem cháu trốn lên biên giới Đình sang tàu nường náu Chẳng may con tinh chúa lại biết trước đón đuổi Giờ cháu tính sao Về di hài của mẹ cháu đây Chú nghĩ cho nên làm lễ mai táng Cho mẹ cháu được an nghỉ trốn suối vàng Võ Minh Thần run lời Mắt sáng dị thường 17 năm cách biệt Mẫu tử chia lìa nay vừa thấy mặt Nếu táng ngay chắc cháu buồn ghê cớm Và cháu muốn có một ngày Mẹ cháu chứng kiến cảnh loài ác quỷ Bị phanh thây xẻ thịt Cho vòng hồn của người được mát mẹ Vậy cháu xin chú cho cháu đem di hài của mẹ Trên bước đường tầm thủ báo oán Để mẹ con sớm tối có nhau Tướng lạc thảo quảng tây trợn mắt Cháu điền sao Đem xác theo sao có tiện Cồng cành nặng nề Bắt tiện trong việc xông phạt chiến đấu Lỡ mất xác thì sao Và lại xác bị con tinh hấp sát Nhiễm yêu khí 17 năm vẫn còn nặng mùi Đem bên mình Hơi nó xông ra Không được Võ điểm tĩnh nói 17 năm chưa mai tán Thêm ít tháng nữa cũng được Cháu muốn nhìn thấy di hài của mẹ cháu hàng ngày Cháu sẽ có cách làm mùi không tiết ra Cháu sẽ gói vào một bọc nhỏ Bỏ giỏ mây Coi như hành lý Không ai biết đâu Và có khi nhờ di hải mang theo Cháu càng dễ tìm ra tung tích của con tình chúa Thấy chàng trai có vẻ quyết ý Chúa má đầu không ngăn nữa mà bảo Tùy ý cháu vậy Nhưng phải làm lễ cầu hồn Mà cháu định bao giờ mà nó đi Xin chú cho cháu đi ngay Lòng nóng như lửa đốt cho quyết tìm cho được quỷ thủ Coi là giống chi Mà lại tàn ác vô lương đến thế Đồng thời cháu phải tìm cho ra cha của cháu Cùng dòng họ nguồn gốc Chùa núi đầu ngựa Đặt tay lên vai của chàng trai Ngậm ngồi Cháu hết lòng nghĩ đến thủ nhà Thật công phụ công chú đợi chờ bấy lâu nay Cháu đi vào trong xương bồ Tìm thủ báo oán Chú dẫn cháu đến nơi xảy ra cuộc thảm sát Võ Minh Thần khẳng khái Chẳng dám làm nhọc lòng chú Cháu đi với quản kình được rồi Xin cho cháu được tự tay báo thủ Cho mẹ cháu và trừ hận Cho những người chết oan ức chiều đó Chú cho cháu rõ địa điểm cũng đủ Chẳng hay chú có biết Quan năm giám binh hồi đó Nay còn sống không và hiện ở đâu Ông ta về hưu khán lâu rồi Có hồi về Tây mấy năm Sau đó có sang Cao Bằng chơi Năm năm nay không được tin Nếu cháu muốn đi một mình Thì phải cẩn thận lắm đấy Nhưng mà chưa biết chừng chú cũng sang Nam có việc Hai người nói chuyện dây lát xong Võ Minh Thần thắp tuần hương nữa Khấn vái hương hồn của người mẹ xấu số Đoạn đậy nắp ván thiên lại Hai người đưa nhau rời khỏi hang đá Ra tới triển ngoài trang tuổi trẻ nước mắt vẫn chảy ròng ròng Tưởng như vừa tử dĩ vãng đau thương trở về Không ai nói nửa lời, tang tóc quá khứ đè nặng trĩu tâm hồn, trời vẫn cao lồng lộng, nắng sáng trực gió mát rượi, nhưng trai mồ côi vụt thấy lòng mình đã đổi khác. Xưa ngọn lửa cô đơn nung nấu, nay lại thêm ngọn lửa căm hờn bốc lên ngùn ngụt. ngụt. Quán khinh ngồi đợi trong căn nhà phiên soái thập Vạn đại sơn, vừa thấy mặt hai người đã hiểu ngay tiểu chủ đang cơn đau đớn vô cùng. Ý chỉ kinh đáo thở dài ái ngại, không dám hỏi. Nhưng võ minh thần đã nói luôn. Chú kiếm giúp ngũ vị hương, sáp ong, sửa soạn tẩm liệm, bóng di hải đem về Nam. Nhưng chú chẳng nên ngó thấy, di hải bị hấp sát, còi ghê gớm lắm. Chú thấy xe làm ám ảnh suốt cả đời. Quản kinh tuân lời, nhờ viên chúa núi má đầu, sai viên đậu lãnh thân tín phụ lực, chỉ lát sau đã kiếm được các đồ tẩm liệm. Cả bọn lại đưa nhau tới hang đá triển sau Nhưng đem vào hang đặt đó Bỏ ra điện Chỉ còn võ minh thần cùng với viên chúa núi mã đầu Võ tự tay dùng nước ngũ vị hương Tắm rửa di hải cho mẹ Tìm thêm mấy ống phóc môn gấp xong Nấu lỏng sáp ong Phết bọc kín di hải thật dày Kín trong mùi xú khí khỏi sông ra Lát sau di hải người bạc mệnh Đã thành một pho tượng sáp ong Không ai ngờ là xác của người trong trọng võ cùng chúa mã đầu mặc xiêm y cho pho tượng sáp và nhẹ nhẹ bẻ gập bụng, gập đôi lại, dùng bọc lụa bọc kỹ rồi mới cho vào một cái túi thổ cầm, thắt kín lại, bỏ vào giỏ mây. Còn mớ đầu lâu xương sầu của nạn nhân khác, võ đề nghị cứ để nguyên trong hòm. Rồi ngay đêm đó, võ minh thần kín đáo làm lễ cầu hồn, chỉ có chúa mã đầu quản kình tới dự. Trong hàng đá, chàng trai vật mình khóc thảm thê, khiến người ngoài cũng phải xa nước mắt, an ủi hết lời. Nhưng tưởng chàng trai mồ côi sẽ rầu rị ủ ê, nhưng sau tuần cầu hồn khóc mẹ, võ minh thần lau luôn nước mắt, mặt trở nên đạnh lẽo đến lạ thường, phục phục thể sẽ tận diệt giống thù rửa hờn cốt nhục. Xong, nửa đêm đeo giỏ đựng xác của mẹ sau lưng, chàng trai điền cùng chú núi má đầu quản kình đóng cửa hang về trại xoáy. Ngày sáng hôm sau chà trai tuổi trẻ bái biệt vợ chồng chuối soái thậm vạn Đ Sơn xin phép vua bạc họ lên đường nàng nữ soái điễu thôn miệt lùngầy dịu giảnng mà bạo biên giới Việt Trung này rất nhiều quái vật quá nhân thu giết mẹ hiền để không phải mang nhân tinh quái cũng đạt độc vật yêu quỷ tài nghệợ hại lại sẵn ma thuật phi phạm sức người không địch nổi nó lại cực hung hiểm, quỷ trá khôn đường, hiện đại Việt Nam phải cẩn trọng lắm mới được. Nếu hiền đệ chẳng khách tính, vợ chồng ta thật yên lòng được giúp hiền đệ điều hữu ích. Võ Minh Thần lễ phép thưa, chỉ sợ nhọc lòng bực danh giá, kẻ mối coi này lúc nào cũng chỉ mong được lời chỉ dạy. Bạch y nương Phượng Kiều mỉm cười Chứ quên hiền đệ đã cứu mẹ con ta, nay hiền đệ đã thọ giáo danh sư, bản lãnh đã cao, vợ chồng ta muốn truyền thêm cho hiền đệ một vài bí thuật cần thiết sau này. Võ cú đầu bãi lãnh và chúa tướng tập vạn đại sơn giọng chuông đồng. Sông phạt độc hành xa vào xào huyệt, đối đầu với địch nhân quái vật, không gì bằng biết thôi miên thuật. Ta sẽ truyền dạy hiền đệ về phép thuật thôi miên. Đáo sự gặp quái vật, quái nhân dùng đòn mê phùn khí độc Nhất chúng thường phun vào lúc bất ngờ Kín đáo hoặc gặp bất kể Đoại trưởng kinh độc hại nào Chống lại không gì bằng khẩu phong lôi Vì học được môn phản phong này Các yếu huyệt mặc nhiên bế kín Thường trực khỏi bị sợ đánh ngầm Đã thế khẩu phong lôi Đánh ra như sấm nổ Mạnh hơn đánh bằng tay Phá giải được nhiều môn độc công hiện nay Ta sẽ truyền cho khẩu phong lôi cho hiện đệ Ra giữa thiên bình cận chiến Nhất gặp xài lang Tư túc hồng cầu quẩy Thường kéo tràn cả trăm ngàn con một lúc Chống lại không gì bằng vanh khiên Bí thuật trấn quốc Của nước Nam tử thiên cổ Hiện đệ sẽ được học khiên Bạch nương y lại tiếp Không đeo súng Mà lúc nào cũng có súng bắn Khi chĩa nổ Bao giờ cũng nhanh hơn kẻ địch 3 giây Giàu kẻ địch là thần xạ đại sơn Vương vô địch Bất ngờ cũng bị luồn thấy Bí pháp tốc xã này là của tôn sư đảo chủ thần tiên đảo Nam Cực truyền cho. Ta đã luyện cho hiền đệ phép nhả đạn trong tay áo. Hai tay, hai súng, dẫu nhanh mấy cũng chỉ bắn được hai kẻ địch một loạt. Lỡ rơi vào chỗ trống, bốn kẻ địch sông vào một lúc, hoặc đầu gối, hoặc đối đầu, hoặc không cần dùng tay cũng được, không gì hơn bằng bắn bằng chân. Ta sẽ bảo hiền đệ phép bắn bằng chân. Ta sẽ bảo hiền đệ thuật phóng giáo bắn sống bằng chân. Có nhiều thuật quan hệ khác cho kẻ dọc ngang như cánh không phi, đạp vật thủy phượng phiêu, gồng ngại, độ đoán, y học giải phẫu, trị độc thương, phép sai khiến ma xó, sai âm binh, điều quân khiển tướng, sai khiến loài thú điệu. Còn hàng trăm phép cần yếu khác, vợ chồng ta sẽ tùy tiện bảo dần rồi hiền đệ còn phải luyện sau này nữa. Có điều chú ý, cứ như loại quỷ mắt đỏ tứ túc kia rất nhiều mà thuật, lắm ngón phi phạm. Mấy thứ chúng ta không truyền luyện, ta sẽ giới thiệu hiền đệ tới cho bạn ta truyền bí thuật. Về các pháp môn đó, không ai sánh nổi nữ chúa động thanh âm bên lãnh địa cao bằng, miệt giữa sóc giang đồng văn. Tiếc lòng hiển đệ như lửa đốt, chẳng lưu lại vân nam này vài năm, nhưng ít nhất cũng phải một hai mùa. Với tài nghệ hiền đệ, ta tin mọi việc luyện thành sẽ nhanh chóng. Nhân dịp ta sẽ rượt lại các món võ thuật cho hiền đệ Vậy hãy gác thủ sâu Chuyên luyện ít lâu đã Vua Bạc Học lúc bấy giờ Mới chêm vào Quản kinh đi theo sát Cũng nên học thêm cho giỏi Ta cùng Vòng Huynh sẽ truyền dạy nội công ngoại khoa cho Thầy trò võ minh thần Mừng khôn xiết Xin đồng lãnh giáo Từ đó hai người lưu lại miền thập viện Đại Sơn Học thêm bí pháp dị thuật và pháp môn Vốn giàu nhân diện Quen khổ hạnh Lại nuôi trí báo cửu oan hồn cho tử mẫu Chàng trời trẻ mồ côi Dốc lòng khổ luyện Nhờ siêng năng mạnh ý chí Sẵn có bản lãnh Lại được vợ chồng viên chúa xoái thập vạn đại sơn Hết lòng truyền dạy bí pháp Thay nhau tập giật rèn luyện chẳng trai tiến lên vượt bậc Ngoài ra Nhờ sống cần chúa thần xạ Vốn bậc ngang dọc sông pha Vào sinh ra tử rất nhiều Trải trăm ngàn cuộc chiến kỳ hiểm phi thường Rất giàu kinh nghiệm sống về mọi mặt Khi tiểu hậu lúc trả dư thường đem ra chuyển giảng lại cho biết sâu rộng về các nhân vật Võ Lâm Đương thời từ tài nghệ bản lá sở trường sở đoàn lại nói cặn kẽ về địa hình miền biên địa Việt Trung vùng thượng dụ đất Bắc mấy giải Sơn Lâm Vân Nam Lưỡng Quảng mấy miệt Duyên Hải Vịnh Bắc Kỳ cái hải đảo quần đảo Hạ Long Bái Tử Long Giang tận Hải Nam Quảng Châu Nhật nhất có gì đặc biệt đều kể rõ hết cả phong tục tập quán càng ở bên hai vợ chồng chúa thập bạn cùng viên chúa mã đầu thầy cho Vvõ Minh thần càng kinh ngạc bái phục không thể ngờ hai người lại đều tài giỏi từng trải hơn cả người sống trăm tuổi như vậy chúa thập bạn vốn kẻ sống rất nghiêm minh trung thực ẩn oán phần minh vừa gặp Minh thần đã yêu thương ngay lại thêm chuyện chàng trai tình cờ cứu được hai mẹ con Phượng Kiều thoát nạn bất ngờ nên cố sức chuyển dạy cặn kẽ Không tiếc một môn bí mật nào con Quản Kinh được hai viên chúa tước Lạc Thảo Tàu dạy hết lòng Võ nghệ tài thuật cũng tiến rất mau Thấm thoát đã hết thu sang đông Rồi gần hết xuân sắp sang hè Thầy trò võ minh thần bản lãnh Đã vượt hẳn Tính trà đã đưa lại vân nam 7-8 tháng trường Một đêm nằm nghe gió thổi Mặt triển khuya Tự nhiên lòng miên man dậy nên niềm u uất Nhớ thủ mẹ thác oan Tủ nhục tràn đầy khóe mắt Chàng trai đem xác của mẹ ra thắp hương khấn vái Và ngày sáng sau Lên xin phép tra đi tìm thủ Vợ chồng chúa thập vạn Cùng mã đầu bạc họt vong hải sơn vương Nắm tay căng dặn hết lời Lại đem tặng thầy trò các thứ cần dùng Khi về nước Đặc biệt có hai bộ giáp trận Và hai cái khiên kép Để chế tạo rất tình vi Giáp bằng mây đèn kép Giữa lót cao su dày hơn lốp xe Kẹp thép rất dày trước ngực bụng còn đắp thêm hai mảnh mica loại kính chiến xa có cả mũ trụ dính liền sau gáy toàn khối ghép từng phần có bản lề, lò xo có thể gập vào thành khối nhỏ khiến một cái thành hai úp lấy nhau cũng lát các thứ như bộ giáp nếu khi cần thiết thì có thể tháo ra làm hai khiến giáp đều bọc vải chàm có phết một thứ nhựa thuốc kỵ thủy, kỵ hỏa đi mưa không ướt trong khiên trụ ghép một khoảng rỗng Nếu cần có thể đổ cát hoặc chỉ thêm cũng được. Bình Nhật Khiên dùng thầy mũ nón, coi đúng mũ rộng vành. Lại tặng thêm hai đôi giày vải của tàu. Trong có sẵn bộ phận gài súng, trên mắt cá chân, chất kín. Tặng thêm hai mảnh vải chảm rộng, cũng ngâm nhựa thuốc. Có thể dùng làm tăng, áo đi mưa hay là làm chăn đắp. Không quên tặng thêm hai con giáp mã khỏe, nòi ngựa chiến quen đi núi, quản kinh to con, Đồ dùng toàn đồ khổ lớn Như vua của bạc học Võ Minh Thần chẳng có chi tặng đại Chỉ biết dâng mấy mảnh ra xương mạc thú Làm kỷ vật tạ tử Vợ chồng chúa xoái thập vạn đại sơn Cùng chú bé hồng kiệt Chúa mã đầu Các cận tướng thủ túc Đưa hai thầy trò võ Minh Thần xuống núi Tiễn mấy giảm đường Võ xuống ngựa kính tần mà đáp Nay kẻ mồ côi này về nam Tìm cử báo oán Bốn phía mịt mù tâm hơi Đường đời ẩn trắc thực hư, bạn thủ lẫn lộn, chẳng các kẻ đi tìm bóng chim tăm cá. Dám xin bậc phụ huynh ban cho vài lời tiên tri, chẳng hay chuyến đi này có tìm đặng quân thủ, nguồn gốc mẹ cha chăng Chúa thập vạn nhảy xuống, đưa tay trái đánh một quẻ độn lục nhâm, trần phu nhân Bạch y nương tử cũng đánh lục nhâm. Hai vợ chồng cùng dơ tay cho nhau coi. Chúa núi ba đầu và khọc đại vương liếc coi kịch ngạc Thế hai ngón tay trỏ lần cung cùng ngưng một chỗ Giống nhau như rập khuôn Hai vợ chồng chúa xóa thập vạn gẽ sát nhau nầm bẩm Cả hai thoáng cau mày nhìn nhau Chúa thập vạn rút cây súng Lần lấy một viên quay bảo đám cận tướng Viên mã tử Vòng lầu lấy một viên cắm vào Chúa thập vạn xòe tay xoay tít cối đạn Quay mấy vòng trên ngón trỏ bắn chỉ thiên một tiếng là đạn thối lật cối xem đúng viên mã tử mặt đỏ thoáng sợi dây bâng khuân chúa 10 vạn núi cắm súng nhìn võ mấy giây vỗ nhẹ vai mà cao rộngng chuyến này về nước gặp kỳ duyên nhưng phải coi chừng nghiệp sát phải quay súng 7 vòng trước khi nổ quay ngoảnh mặt 7 lần trước khi nhìn nhất nhất phải cẩn trọng ta có mấy câu tặng hiền đệ hãy nhớ kỹ đồng bất đồng bất đồng thị đồng khai bất khai, bất khai thị khai, khai đồng nghịch lý, càn khôn ngộ càn khôn, hùng khả đạo. Võ cúi đầu lãnh giáo mà khẽ hỏi: "Tráng hay quân thủ hấp sát có phải đích tinh chúa hồng cầu quẩy không?" Chúa thập vạn trầm mặt: "Quỷ tứ túc không phải ma quỷ, người không tra người, bán âm bán dương, gia phàm bán tộc, trong thân có lẫn nhân khí, yêu khí, như ở mấy chủng loại Ta có ý nghĩ nhân vật phi nhân, phi thú, phi tủy, phi tinh Đang ở vào độ hóa hình như một loài giống hán hữu ngày xưa Vì một phép tu luyện ngược lại các định luật thông thường về vật lý 17 năm qua tất còn lợi hại hơn xưa rất nhiều Ta e kẻ nào lọt vào tay sẽ chỉ còn mớ ra không Phải cẩn thận hết sức Thầy trò võ sụp vái giã biệt Súng nổ tiễn chân đi đẹp Hai thầy trò giật ngựa đi như gió Phúc Trúc đã chìm quất sau các núi đảo trùng đẹp. Nhìn theo bóng dáng người tuổi trẻ, đeo xi của mẹ sau lưng, nhấp nhô phai chìm quấy dặm dài quan san, viên chố tập vạn đại sơn không nói nửa lời, can lâu trợn chép miệng lẩm bẩm. Nghiệt số gớm ghê, cậu trời cho hắn đủ sức vượt qua biển gió cuồng. Viên tướng Lạc Thảo mã đầu gãi đâu mà nói lo lắng kẻ hỏi. Chủ xói hả, nó về nam chuyến này có gì xảy ra chăng? Bí mật lạ lùng, quẹ đột ứng càng khó giải, toàn hư hư thực thực, có có không không? Nếu không dành cho hiếu tử báo cầu, ta cũng thấy tò mò hết sức. Chỉ xuống núi một ven, yên lòng, kẻ sinh ra dưới một ngôi sao kỳ dị như thế, không dễ gì được trốn nợ đời đâu. Ta về thôi. Chúa thập vạn cùng vợ nhảy lên ngựa, bọn cần tướng tài danh lặng lặng lên theo, lóc cóc trở về đại trại, bộ mặt phong trần đanh thép vẫn còn in nét, vẻ ngậm ngùi bâng khuâng. Ngày sau khi bái biệt vợ chồng chúa tể thập vạn cùng vô bà khọc vòn và thầy trò Minh Thần cứ mãi miết ra roi đi miết, hai ngày sau đã ra khỏi trấn Sơn Hùng Cứ của chúa tể rừng giả Vân Nam. Ngày đi đêm nghỉ nhớ theo lộ trình của vị chúa tể 10 vạn nối chỉ vạch chẳng mấy bữa đã bắt vào con đường xe lửa lóc góc xuôi nửa buổi đã tới biển giới Dừng ngựa trên đèo cao trông xuống tới một vùng biên trấn cư dân trụ mặt mái ngói trực đỏ dưới ánh nắng chiều trọng xuân cắt ngang bởi một dòng sông xanh lặng lờ chảy quanh co đổ tới ngã ba giữa cảnh sơn lâm kỷ thú xa tít về phía nam bên kia đất Việt trấn biên nhà ngói như bát úp có cây cầu sắt bắc qua sông rừng ngăn đôi ranh thổ tàu và ta. Hồ Kiều kia rồi, cầu trấn phòng, bên kia là Lào Cai, nước Nam kia rồi, tôi còn nhớ ngót 10 năm trước, Tôn sư có cho tôi theo về nước một lần, đi qua vùng biên này đây. À, cảnh vật vẫn không thay đổi bao nhiêu, vùng này chú thường qua lại chăng? Dạ, đã có đến năm sáu bận rồi, nhất là hồi cụ về nhà ở Hàn Đồn Điền Yên Bái. Tôi thường cùng chú trưởng sành qua đây. Trước còn vắng hơn giờ, ngay bên Hồ Kiều cũng có rạp hát tuồng tàu, quán ăn hiệu buôn trụ thứ. Vì là ga địa đầu, dân Hồ Kiều, Lào Cai qua lại buôn bán cứ như là đi chợ ấy. Giờ chiều rồi ta xuống phố nghỉ ngơi, mai sang bên kia cũng sớm chán. Mà cậu hai à, cậu tính về qua Yên Bái ít bữa hay là đi đâu? Võ Minh Thần đam đam nhìn xuống mấy miền trấn biên bừng khuồng. Đi tìm con quỷ ác trong sa bộ Có chỗ nào định sở rõ ràng Chỗ ở của hắn đâu Nhưng tôi tính thẳng đến biên giới cao bằng Vùng Sóc Giang Bên trên nước 2 Coi lại nơi mẹ tôi bị con quỷ bắt giết Nhân thể tìm kiếm động thanh âm Dạo này chẳng hiểu qua cầu trấn phòng Có dễ không nữa Phía quân tàu không ngại Hơi ngại đính nhà nước Đông Dương các cầu trấn phòng thôi Không hề gì cậu ai Dọc đường xét lửa Hà Nội côn minh Tôi quen nhiều, nếu là ta đãi vài đồng xe là thôi mà. Dân lão Cai Hồ Kiều vẫn qua lại rầm rập thôi. Hai thầy trò võ lóc cóc tế ngựa xuống thị trấn Hồ Kiều. Đến nơi mới 4 giờ chiều, vẫn còn vài tiên nắng hoe đẹp trời, chậm sương mù khí đá. Hồ Kiều vốn là giải địa đầu Trung Hoa trong sang lão Cai chỉ cách một cây cầu trấn phòng. Biển trấn này thuộc banh địa Vân Nam Hiểm Trợ, cách thủ phủ Côn Minh hàng trăm cây số. Nhờ con đường xe đửa Hà Nội Côn Minh, việc buôn bán được mở mang qua nhiều miền sơn lâm hiểm trở, đặc biệt là giao thương với Đông Dương. Hồ Kiều cùng nhiều vùng xa xôi sống nhờ các hàng hóa vật dụng bên Nam tải qua cầu nhiều hơn là nhờ thủ phủ Côn Minh. Bên quan chức tàu đương thời từ hồi đường Nghiêu tới Long Vân vẫn cho quản lại dễ dàng. Còn bên Việt Nam, nhà nước cũng cho qua lại dễ dàng, người bên Lào Cai sang Hồ Kiều xem tuồng tàu đêm về là bình thường. Cũng như người bên Hồ Kiều sang Lào Cai đánh bạc như đi chợ vậy. Bình thường chỉ có một chú lính Trung Hoa gác ở đầu cầu, bên kia Lào Cai cũng vậy. Nhưng khi thầy trò Võ Minh Thần vào trấn Hồ Kiều, hồi này lại thấy đánh tàu rầm rập qua lại kỳ bộ lố nhố mới kéo về. Hỏi dân đầu trấn thì mới hay, mấy hôm trước vừa xảy ra hai liền 3 vụ cướp tàu hết sức táo bạo Ngày khi chuyến tàu đêm Hà Nội Côn Minh đang chạy qua cầu trấn phòng quân cướp chặn tàu ăn hàng xong nhảy xuống xuyên độc mộc biến mất nhanh như cơn lốc Và đặc biệt nhất là cả mấy vụ chúng toàn cướp đoạt vòng ngọc thạch xanh điểm huyết điểm vàng Không lấy tiền bạc hàng hóa trì cả Người kể là một chú khách chuyên buôn đường Côn Minh Lão Cai còn cho biết cả mười mấy năm rồi thỉnh thoảng lại xảy ra một vài vụ cướp kỳ lạ như thế, và những tiệm kim hoàn thường bị cướp tới thăm nhưng cũng lấy vòng xanh thôi. Vòng ngọc xanh như tại sao chỉ cướp vòng ngọc xanh? Bọn bí mật nào muốn thu hết vòng ngọc thiên hạ làm gì? Có chỉ điền hệ tới cái vòng ta đeo không? Mà một bọn hay nhiều bọn? Đêm Trung Thu từ Tam Đảo xuống Vĩnh Yên đón tàu ngược Yên Bái Cũng gặp một đám cước vòng xanh Lạ thật Chất tiếc đêm nằm ngoái không bắt được một tên cầm đầu để tra hỏi Quản Kinh lại bảo Cậu hai có cái vòng xanh kỳ vật Cũng nên cẩn thận Chớ nên đèo lộ Chúng dám theo dõi hạ thủ lấy đấy Bọc kín là hơn Võ Minh Thần cười mà nói nhỏ Có lúc nên giấu Có lúc nên đeo ra ngoài cho nó bù lại Tôi có cảm tưởng rõ rệt chuyện cướp vòng ít nhiều đều có liên hệ tới chiếc vòng mẹ tôi để lại vì con tinh chúa Hồng cậu quầy cũng đi tiềm bắt đưa bé vòng xanh chắc nó bắt để lấy chiếc vòng này tay ta có thể dùng làm bồi nhự chúng trong bóng tối thưởng ra mặt đấy mẹo này cũng được nhưng nếu tôi để ý chú ý vào tôi cậu hai đứng ngoài dễ bề hành động hơn tay tôi to lắm chắc khó vừa vừa chứ vòng này là loại ngoại khổ Loại vòng gia truyền từ nhiều thế kỷ. Cổ nhân xưa xương to. Vòng ngọc càng lâu năm càng điểm huyết nhiều. Nhưng giờ ta có mang cả trung liên. Nhập trấn sao có tiện. Ta nghĩ chúng ta nên tránh xung đột với quan binh. Quản kinh gãy rau trượt bảo. Cậu hai. Ta cứ đi như dân thường. Chỉ việc giấu súng đi cho tiện. Còn nếu họ đòi khám. Cậu hai đã quên lá cờ ông chúa thập vạn trao cho trổi ư. À... Nhưng cờ đó chỉ để qua lại vùng giang sơn thập vạn, đâu phải cờ tổng đốc toàn quyền mà hòng đắc dụng đất này. Quản kinh gật gù không phải cờ tổng đốc toàn quyền, nhưng là cờ hiệu chúa tể 10 vạn núi. Từ tổng đốc Vân Nam đến toàn quyền Đông Dương đều phải nể vì chút thập vạn. Tuy chỉ là tay lạc thảo rừng xanh, nhưng đại là lạc thảo anh hùng trong đời dọc ngang. Việc đó ai cũng biết, nên lính tàu, lính tây, lính ta không ai muốn gây sự với người thập vạn đâu. Cậu hai cứ đưa lá cờ đây Võ Minh Thần rót luôn lá cờ hiệu đuôi nhau Trong giỏ trao cho quản kinh cờ nên đỏ đậm Theo hình quần sơn nhấp nhô Với hình chim đại bàng kim tuyến vàng Mắt đỏ khẽ Xòe cánh trên gọn thập vạn Xung quanh có thua vàng Chỗ nền quần sơn còn có thêm một hình vòng tròn kim tuyến Có hình một con đại bàng nhỏ Vòng ở giữa chữ xoái Thập vạn đại sơn vần nam Quản kinh cắm luôn bên cổ ngựa, cùng võ minh thần vào thẳng Trấn Hồ Kiều. Trung điên đeo vai, súng trễ sườn, đội mũ Kiên trọng bành, mặc giáp ngầm còi hết sức oài vĩ, đúng tay thảo giã sang hồ. Trấn Hồ Kiều lẫn lộn tàu ta, xạ phang, dao, trông thấy hai người đi dọc đường tàu vào, thầy đều nhìn theo chỉ trọ tránh giặt được lối. Bỗng gặp một đám lô nhô lính tàu xét xuống chạy lại, một viên quan võ trẻ tuổi quát hỏi. Hai người kia mắc súng vào trấn có việc gì? Coi giấy nào? Quản kinh đi trước chưa kịp đáp Chỉ có một viên quang tư trạc ngoại tứ tuần Dầu quài nón Mạnh khỏe từ trong căn nhà gần đấy đi ra Vừa thấy bóng cờ đuôi nhau cắm bên cổ ngựa Y vùng trợn mắt nạt đám thuộc hạ Lùi ra cho sánh sáng đi Không thấy cây cờ hiệu kia sao? Một con đại bàng mắt đỏ trên trỏm núi Cờ hiệu ông chúa tướng thập vạn đại sơn Bản thân, bản thân quan tổng đốc đại tướng tại nhân đấy Đám lính tàu vội dạt ra, viên quan tư lại hỏi, nhị sánh sáng về Nam phải chăng? Quản kình đưa tay chào, gật đầu. Ngộ vò công tử đại vương sang Nam có chút việc, công tử đây là em chua tướng thần xạ, dạo này sang hồ kiều canh phòng cẩn thận giữ vậy. Viên quan tàu vò râu than, dạo này có tụi thổ phỉ bạo gan cướp tàu hỏa ngay giữa cầu đấy, bên sở hỏa xa vân Nam kêu ông tướng ngộ mới sai về đây bắt cướp. Nhân dịp sang Nam để ngộ nói với công tử Đại Vương ngộ bắt giúp một tay gà. Viên tướng tàu cười ha hạ, xua lính giả ra vẻ lễ độ hết sức. Võ Minh Thần cũng mỉm cười mà chào cùng quản kinh dục ngựa qua, nghiễm nhiên vào thẳng trấn. Mãi lúc đó chàng trai mới hiểu rõ oai danh vị chúa tể mười vạn núi lan rộng khắp mấy cõi, đến quan quân cũng phải kính phục. Hai thầy trò lần vào trong một tử quán ngay khu đông đúc nghỉ ngơi đoán có thể có tai mắt bọn bí mật cướp vòng tại Hồ Kiều, còn kinh võ minh thần truyền chiếc vòng xanh cho y đeo, dấu hết dấu lớn nhỏ trước khi vào quán. Quán khá đông đúc, khách thương, dân hảo phú các vùng lẩn tới, Sang đảo cai đánh tại xỉu. Khách hàng tàu, lính tráng quan chức ra vào tấp nập, xen lẫn thổ dân răng hổ tứ chiến. Hai người buộc ngỡ gốc cây lên kiếm được cái bàn kê gần cửa sổ ban công có thể nhìn xuống dưới được. Đoàn gọi tử bảo đem thịt tới, ngồi ăn uống. Thư khách khá đông cười nói điu đô, khạc nhổ bữa bãi, cũng không khí quán ăn quán tẩu. Phó Minh Thần không quen uống rượu nhưng cũng ngồi đối ẩm với quản kình cho khuây khỏa. Rượu được một tuần, chợt nghe có tiếng người cười vang từ dưới cầu thang nhấp nhiều đi lên. Tiếng cười nghe như chuông khánh lạnh vỡ khua, khiến thư khách muốn vỡ mảng tay. Nhiều kẻ phải bịt vội tay chủ chéo chỉ có hai người cách trung niên mặt mũi lạnh như tiền, cứ ngồi ăn uống không buồn lưu ý. Khạt cháy cổ rồi, bồi bếp, chủ quán đâu, có rượu hảo hạng màu mang đem vải hũ. Quả nhân thưởng tiền ngay, thật ngon nghe, ngữ tử quả nhân đem theo gần hết rồi, hỏa tốc, hỏa tốc. Một người theo tiếng hô rượu bước lên gác, đứng ngay đầu cầu thang đưa mắt ngó kiếm bản trống của trời cho nửa cái càn khôn tử công phu mới vớ được nó mà khách bữa đó hình như ngươi cũng có mặt, người bịt mặt rượt theo nàng công chúa ở hộ ba bể liền mấy ngày đêm mấy phen bắt hụt đấy, ngươi lại xu quân đuổi theo quản nhân Tỳ Phải. Này lại gặp quản nhân đây. Lạnh lẽo người trung niên nhún vai khổ giọng, trùng rọng ta lại phải đánh lừa ngươi ư? Ta ta bỏ về chỗ ngồi đây. Khoan đấm nói cho vui thôi, cứ xem chơi c khôn luyện đây này. Vẫn không nhịn lại, người bạn áo đoạn vén buông tay áo ra, giơ tay áo trái mà khởi động. Võ Minh Thần nghe hai khách dị này đối đáp với nhau, bỗng giật hằn tim, nghe mấy tiếng nàng trông chúa ba bẻ, mấy ngày đêm, mấy phen bắn hụt, võ bây giờ mới nghĩ thầm, bọn này có liên hệ gì tới vụ thảm sát mẹ ta chăng? Hãy giữ không ngờ vừa về đến đất Hồ Kiều đã gặp may rồi. Bèn cứ làm mặt điềm nhiên, cứ ngồi ăn uống với quản kình, theo dõi từng cử chỉ, chưa thấy người cách trung niên, mà khách bước sau đường người áo, đoạn phương kia, phương phì dơ kính đúp soi sát chiếc vòng trên tay của người này. Hải còn mắt sáng hẳn lên, hắn giơ tay với người đồng ẩm lại, chọc kính đúp cho gã, gã này cũng mặt sườm xám cũng gầy nhom, Gã cuối lom khom soi đúp, dòm kỹ hơn, nghiêng ngó. Bông gã vùng đứng thẳng người, vẻ chán nản thất vọng, nói gọn đòn. Không phải nó. Người áo đoạn giật thoát cả mình, co tay nhồm bật dậy như cái lò xo Lần này mới xoay người lại trợn ngược mắt mà hỏi giật giọng. Sao? Không phải nó à? Ma kinh, ngươi bảo không phải nửa cái càn khô nư. Hai gã trùng niên Mặt lạnh lùng cùng cúi dòm lần chót Cùng nhốn vai lắc đầu lầm bẩm Vòng giả Vòng giả thôi Người có hiệu ma kinh ngửa mạnh lên trần Thở phì chán trường Của vất đi Toi công của Tòi nhân mạng Phí 17 năm tìm kiếm Sầu rượu Giữ lấy của quý của nhà ngươi mà chơi Không ai cướp đâu Dứt lời cả hai cùng trở về chỗ cũ Người áo đoạn cũng lôi kính hiển vi ra soi Hết rồi đại dòm ra hai gã kia Như muốn dò thực hư chợt cùng quay sang vẫy gọi À mà khách Ma kinh còn của các người Sao không đưa trẫm coi thử Hai gã này ngó nhau Gã ma kinh lôi trong bọc ra Một cái túi thổ cầm lớn Đứng lên tiến lại cầm dốc ngược Soảng soảng lạch cạch Hàng bốn năm chục cái vòng xanh Điểm huyết vùng vãi các mặt bàn Ném cả cái túi không xuống Lạnh như tiền 17 năm mổ hồi xương máu, mấy mươi vạn cây số lang thang biếu nhà người đó, cất đi về làm sưu tầm vòng ngọc chơi, cũng có giá đấy. Nói đoạn bỏ về chỗ, người áo đoạn chụp lấy kính lúc mà soi, dòm từng cái. Thầy trò võ liếc sang, thấy mỗi cái vòng này sàn sàn cùng cỡ, khổ đều giống cái vòng võ đeo, tuy nhiều cái điểm huyết ít hơn. Võ Minh Thần thấy cả bọn họ đều nhắc đến vòng xanh cho là liên hệ bí mật với thân thế của mình, võ khép bảo với quản kinh. Cơ hội đây rồi, phải ra mặt thôi. Quản kinh đưa mắt quan sát một vòng khẽ bảo, bọn này toàn hạng ma nhân quái gở, cao bản lĩnh, nếu ra mặt chúng súm lại cả, ta bất lợi, ta nên trì hoãn thì tốt hơn. Võ Minh Thần nóng lòng nhíu mày ngẫm nghĩ, nhìn quanh lầu thấy phòng hẹp, không đông khách. Xảy ra cuộc chiến sẽ nhiều người chết oan Lại chưa lượng rõ được bản lãnh địch thủ Chàng trai chợt nghĩ ra một kế Tặc lưỡi bảo với quản kinh Chỉ hoãn chúng nó bỏ đi hết Biết các tụi nào đây Chi bằng có cách này Như thế, như thế Quản kinh tán đồng Võ Minh Thần đứng luôn dậy Tiến lại chỗ bọn song ma Nhưng mình cất giọng lễ phép hỏi Kẻ hậu sinh này xin có lời chào Liệt vị tiền bối Muốn gì, muốn vuốt râu trăng Vẫn điểm nhiên Võ Minh Thần đưa mắt nhìn cả song ma tử chúa Cào giọng mà nói Kẻ hậu sinh này ngồi ăn Vừa thấy liệt vị tiền bối cá nhau về cái vòng Kẻ hậu sinh này tình cờ thấy Có người đeo cái vòng điểm huyết lớn Muốn mách bậc tiền bối thôi Nhưng nếu bậc tiền bối không thích Kẻ hậu sinh này xin lỗi đã làm rộn tai Dứt lời võ chào mà quay đi ngay lúc đó Người áo đoạn có hiệu tử chúa Đứng sổ lên vẫy gọi lớn À à chú, chú em thổ quang Tây hay thổ ta thổ phỉ chi đó à, Sang đây nhậu chơi với quả nhân Lại đây lại đây nào Võ Minh Thần cố đợi cho Cả ban lão nôn nóng mới Tử tốn lên tiếng tôi liệt vị tiền bối Kẻ ậu sinh này vừa thấy một người đeo Một cái vòng xanh điểm huyết rất lạ Cái vòng này cỡ to Tay mập cũng đeo được đấy Mình nó to gần bằng ngón tay trỏ Về điểm thì nó điểm gần hết Có lẽ chưa thấy cái vòng nào Lại khác đời đến như thế Thưa chẳng hay có phải là Vừa nghe đến đây Xong mã vỗ đuổi hết ình ỏi Đúng, đúng, đúng rồi Đúng nó rồi Ôi chào, cứu tinh, hiền đệ cứu tinh Nói mau, gặp nó ở đâu, chỗ nào Đứa nào đeo, nói mau Bọn tao đi ngay Tủ chúa cũng dục nhưng lại vốt sâu Đưa mắt ra hiệu cho võ Chớ nói ngay Để nói riêng cho ý biết tường kế tựu kế Võ Minh Thần làm mặt ngây ngô mà hỏi Nhưng chẳng hay Vì sao mà cả mấy vị tiền bối đây Đều có vẻ thích thú đến nó vậy Chẳng hay nó có gì đặc biệt Cả ba lão liếc nhìn nhau Như ngầm giỏ ý Cả ba ngó võ trọng trọc Một lão vuốt râu cười hè hè gật gủ Cái vòng điểm huyết Đó hả Nó là cái vòng điểm huyết Có vậy thôi Mà chú em để ý làm cái quái gì trong mệt óc quan hệ hay không để mặc mấy thằng già nấy lo điệu, chú em có gặp nó ở đâu, nói nghe chơi. Võ tỏ vẻ băn quanh lo ngại, tư tốn mà bảo, kẻ hậu sinh này tình cờ thấy, cũng chỉ cho là lạ mắt chút thôi, nhưng vừa nghe chư vị nói tới, kẻ này mới lạ nữa, không thể không muốn biết. Chẳng phải có gì hệ trọng đâu, nhưng rõ đã nói ra, nhỡ chư vị đâm chém nhau rảnh giật nó, gây án mạng, kẻ này hóa mang tội, xin chư vị hiểu cho. Cả mấy lão đều nóng ruột, vò đầu bứt tai nhăn mặt, cứ dỗ dành chàng trai nói. Chàng trai lại cứ đòi phải biết rõ về lai lịch cái vòng thì mới nói. Cuối cùng lão ma khách kêu đớn. Ôi chào, chú nhỏ này muốn về âm phủ hay sao mà cứ nặng nặc đòi biết về nó. Vậy tao nói qua trò biết, rồi trò chỗ mau nghe. Cái vòng đó không phải vòng thường, nó là một trong ba cái vòng càn khôn, mỗi cái có một phép lạ kẹp lại để đảo quyển thiên hạ, đảo lộn càn khôn, kẻ làm chủ càn khôn lúc đó sẽ sống lâu bằng ông bảnh tổ. Bọn tao đi kiếm khắp năm châu bốn biển, 17 năm trước cướp hột của nàng công chúa Bồng Con Nít, cả lũ phờ râu suýt chết. 17 năm đi kiếm lại đây. Vậy đó, quý vậy đó, nói đi. Bên qua được tia sáng bí ẩn, võ mừng thầm lại hỏi: "Chắc còn nhiều điều khác lạ nữa, xin tiền bối cho hay." Nàng công chúa bồng đứa nhỏ, rồi ra sao rồi? Tại sao lại có? Không đợi chàng nói hết, lão ma kinh vùng cười thét. Dài dòng, dài dòng, biết thấy đủ rồi, còn đòi cái gì nữa? Mấy điều đó đánh đổi ở chuyện chú mày đủ rồi đấy, chứ tham đàm hỏi nữa trước vạ vào thân. Nói mau, à hay, hai chú mày cũng muốn giật vòng càn khôn, chú mày bị chuyện lừa mấy thằng già này chăng? Bỏ mình thần lắc đầu Kẻ hậu sinh này đang chán đời Chẳng dại gì lại thích sống lâu Như ông bảnh tổ trước thêm khổ vào thân Nhưng kẻ này chỉ sợ Các vị cùng tìm tới giết nhau Kẻ này thật có tội lớn Nhất nói ra chỉ đến tối các vị sẽ gặp Người mang vòng Vậy xin tiền bối tha lỗi cho Kẻ này xin ra một điều kiện nhỏ Sẽ nói cho vị nào cho biết thêm Một vài điều về cái vòng ấy Chẳng hạn như nàng công chúa bổng Đứa con nít là ai Chồng nàng là ai chẳng hạn Cả ba cùng dòm trọng trọng, thoáng nghi ngờ, rồi vùng cười lớn. Không xong, không xong. Nhỏ con, người đánh lừa chúng ta để dò la tin tức phải không? À, hậu sinh lếu láo lừa bịp cả tiền bối. Nói mau, mấy thằng già này ngứa tay rồi đấy. Tất cả đều lừ lừ, coi bắt đầu nổi nóng. Võ Minh Thần nhắc qua sắc diện, hoàn cảnh. Biết mấy lão cáo già này chịu nói không thêm nữa. Mà làm căng thì sẽ thành cuộc xung đột ngay. Chàng trai bèn mỉm cười mà bảo. Chữ vị chớ có lầm, kẻ này chẳng có ẩn ý gì đâu, nhưng chỉ ngại chư vị hiết chiến thôi. Ôi chào, khỏi lo chuyện đó, việc riêng của mấy thằng già, việc của chú mày thì cứ nói đi, nói mau nghe. Tùy nói thế, nhưng sòng mà cũng nhất loạt vươn mình, ghé sát tay vào mặt của võ Minh Thần, tử chúa cũng ghé luôn. Võ Minh Thần vụt nghĩ ra một mẹo, ghé sát sòng mà thị thạo bằng tiếng quan hỏa. Kẻ đeo cái vòng đó từ trong rừng ra, đón tàu sang Nam, đón Hắn mặc quần áo chàm, đội nón sụp trán, nghe hắn bản với tên đồng hành sẽ đi chuyến tàu đêm nay. Xong ghé tay tử chúa, dùng tiếng ta thì thầm. Hắn đi hai người, mặc sườn xám, họ sẽ bản nhau, sẽ vượt qua cầu trấn phòng, trên tòa xúc vật hàng hóa chi đó để tránh đính Đông Dương dọm ngó. Dứt lời võ minh thần điềm nhiên sốc hành trang, bảo quản kinh tính tiền trả rồi định sốc hành lý bỏ đi luôn. Cả ba lão dòm nhau tia mắt hớn hở thoáng nghi hoặc Lão mà khách vùng quát Khoan hỏi đã Chúng mày không đánh lừa bọn tao chứ Võ Minh Thần nhướng mày Nhìn cả ba lão rõng rạc Lừa mấy vị tiền bối để làm gì chứ Chẳng có tình cờ thấy mấy vị định đánh nhau không đâu Cái này mới mách giúp đấy thôi Nhưng xin chớ tiết lộ Mấy lão lầm bẩm Ờ nó vô can lừa mình làm gì nhỉ Võ Minh Thần lại bồi thêm một búa nữa Tối nay bọn tôi cũng đợi tàu đêm qua lão cai, nếu tiện thấy xin mách ngầm tiền bối. Nói đoạn, hai thầy trò chào ba lão rời khỏi quán. Cả ba lão giống như mấy con thú biết đường đi của con mồi non mừng thầm hết sức. Ra đến ngoài, thầy trò võ Minh Thần bàn nhau tới ngay địa đầu Hồ Kiều hỏi thăm dở tàu từ con Minh đến. Và để tránh bị đám quái lão theo sát, hai thầy trò lập tức ra khỏi Hồ Kiều tới ngựa ngược đường sắt đến gà khách chợ tàu. Nhưng đêm đó trục trặc, mãi nửa đêm, tàu con minh mới chạy tới. Thầy trò võ mua sẵn vé, cho ngựa chạy đến toa xúc vật. to này cũng có mấy con ngựa, hai thầy trò kiếm luôn chỗ quất, ngồi thay y phục, giả làm hai chú cách buôn mặc sườn xám. Đại đội mũ che sụp cả trán, lấy hai cái mặt nạ ra người đeo vào, ngồi vấn thuốc lá, sừng bò, hút phì phèo, đợi cá cắn câu. Chàng trai đã chọn Tửu chúa để nói chuyện. Chuyến tàu đêm chạy qua miền Sơn Lâm Hiểm trở núi đồi trùng trùng nằm bàn bật dưới trăng sương, lát sau đã tới Hồ Kiều. Hồ Kiều trấn địa đầu cũng nằm giữa núi đồi hùng vĩ, xe lửa lắm lúc bỏ lên núi như con mãng xả đêm, các tàn than bay tung như hoa đỏ khẽ. Khi tàu thét còi vào ga, võ minh thần đệ quản kinh ngồi gần cửa, còn chàng trai vào một gió quất sau mấy con ngựa, tòa xúc vật hàng hóa tận quý. Ngồi cửa toa có thể trông suốt lên mạng đầu tàu. Quản kinh kéo cửa chỉ để khe nhỏ. Hành khách lên xuống tàu rầm rập. Phần đông là người tàu, ít viền chức. Vì mới xảy ra vụ cướp, có cả bóng lính tàu. Phần nhiều chỉ có dãy toa hành khách là nhộn nhịp. dãy tà cuối thì vắng hoe. Hai thầy trò võ đang suốt ruột chưa thấy tử chúa. bất thần nghe cạch một tiếng. Cánh cửa phía bên kia bị xịt mở. Quản kinh dòm lại đã thấy một cái bóng đen đen trắng trắng đứng xứng ngay khung cửa tối mỏ. Nhờ khung cửa in lên trời mờ, không cần phải chú ý nhìn kỹ, cũng nhận ra chính là người áo đoạn ban chiều trong tử quán. Lão quét liê cặp mắt nhãn tuyến đỏ khé như mắt thú tìm mồi. Nhận ngay bóng quản kinh ngồi trên bên kia cửa. Thần pháp dị thường, lão chủ động, động nhẹ cây ba tông đã xẹt qua sườn mấy con ngựa đứng xe bên quản kinh. Tiếng mắt xóa sáng rực, dòm từ đầu tới chân quản kinh, đúng dáng của kẻ võ tả, y phát tiếng cười khô, hỏi bằng tiếng quan hòa. Xinh sáng ngồi ngắm cảnh trăng. Vẫn tựa lưng vào cạnh cửa, quản kinh ngước nhìn lên, nghe răng cười lạnh lùng. Ngộ ngồi đây coi ngựa, nị không có ngựa, xuống to này làm gì? Quản kinh nói xong cứ điểm nhiên nhìn ra ngoài trời con tàu đêm vẫn chạy qua hồ kiều hướng về phía cầu trấn phòng. Tử chúa dòm trọng vào cổ tay của quản kinh. Quản kinh giật nhẹ tay nắm lấy đầu gậy vùng hỏi. Hay à, nị muốn gì đây? À, quản nhân muốn xem cái vòng nị đeo. Coi có phải vòng càn khôn không đó mà. con người nị bảo sườm xám theo đâu rồi? Vừa nói, tử chúa vừa giận mạnh tay của quản kinh dùng đầu gậy hất cổ tài đền, quan kinh vội mắng: "Muốn coi, ngộ cho coi, làm gì như kẻ cướp thế?" Rất lợi, quan kinh gạt gậy ra, vén luôn cổ tay áo giờ cao. Tù chúa rút đèn bấm chiếu soi, kêu lên: "Đúng nó rồi, ha ha, vòng khôn tìm kiếm cả đời người, nê có tài cán gì mà dám giữ của giết người này." "Thôi, biếu quả nhân, quả nhân biếu lại mấy chục cây vòng khác." Quan kinh trợn mắt Mậu hậu, mậu hậu, đồ gia bảo của nhà ngộ không đổi, mà nị thích cái vòng này vì lẽ gì vậy? Tử chúa vuốt râu. Còn vì lẽ gì, vòng càn khôn, nị đổi cho quả nhân đi. Quản kinh nói lớn, ngộ chỉ biết vật gia bảo ông cha để lại, vật tiêng liêng không đổi được. Tử chúa trợn mắt. À, nó vậy không phải cái vòng của nàng công chúa bị con quái vật đuổi bắt sao? Càn khôn, nị Càn khôn hữu cản khôn, biến cản vi, càn khôn càn khôn, nhập cản khôn, hóa vì khôn, càn khôn hữu thủ. Ôi chào, tính quả nhân đổi chắc phân minh, không ưa cướp giật, ăn quyệt. Nhưng cái món này nếu đi không đổi, quả nhân đành mượn đỡ vậy. Nếu không đứa khác nó lấy cũng ăn cướp mất, phí đi của quý. Võ Minh Thần ngồi thu mình một xó, nghe y nói đến câu nàng công chúa lúc bị con quái đuổi bắt bỗng giật hẳn mình. Mừng khôn xiết vừa toàn lên tiếng, đã thấy tử chúa đưa đầu gậy thọc vụt vào ngực của quản kinh Thủ pháp y lẻ như chớp, nhưng quản kinh lúc này bản lĩnh đã cao, đưa tay gạt bịch đầu gậy sang một bên. Nào dè y đã xả vụt xuống túm ngay đấy cổ tay quản kinh Quản kinh tay nắm gậy, tay ghét đảo nửa vòng túm đại cổ tay của y. Tử chúa vẫn sức túm ngược cười khả. Nị này có nghệ à nha, Nhưng chú mày không đích tội quả nhân đâu, để quả nhân tiên rượu mời, ni có thể bán thân bất tội à nha. chớ có giải đấy. Quan kinh phóng chân đá, tửu chúa vừa ấn tay vội cản, Võ Minh Thần đã tử xót so tối toa xẹt tới sau lưng, thập vút đầu ô vào gáy Mã Quát. Khoản đứng im, huyết này đường máu chảy lên đầu đấy, ấn nhẹ đứt mạch máu liền đấy, tửu chốt giật mình, đứng lom khom hét chìm, a giỏi đấy chú nào bế điện lược quản nhân giỏi à, muốn gì? Cổ giọng vẫn giằn nói. Muốn hỏi về con quái đuổi bắt người đàn bà 17 năm xưa rồi hạ sát người ấy vô cùng thê thảm. Tiểu chúa vẫn quản kinh mà cao giọng. Mi là thằng nào dám lừa thằng gái bậc đế vương tử? Đồng bọn với chú khách này nên nhớ, quản nhân đội trách phân minh ẩn oán sóng phằng. Quản nhân cứu mộ công chúa đổi cái vòng Mụ lại lừa quản nhân đưa vòng giả Đời đáng mụ bị con quái bắt đi Võ Minh Thần thẩm nghĩ Xem thế này Ông già sâu rượu không phải thủ phạm Ta nên thủ lễ Chẳng nên gây chuyện đánh nhau Bèn dịu giọng dùng tiếng kinh mà bảo mộ đây là con của người đàn bà đó 17 năm lưu lạc mới về đến đây Muốn tìm lại kẻ thù Xin tiền bối miễn thứ Cho mụ hỏi vài điều thôi chúa bỗng cười thét nên nói láo là công chúa bụng to vượt cạn chạy trốnẻ chơi bên hộ bà ba bể để đứa thị mệt chú mày nói giọng thổ ồ ô, ô giống đực dám nhậnàn bịp quả nhân sau Võ Minh thần xứng sở ngơ ngác à một tiếng tu luônủ về khẽ thở dài Nếu vậy không phải vụ thảm sát trên biên thủy rồi khi xảy ra tai nạn kẻ này đã lên đến 2 tuổi xin tiền bố miễn trách Tử chúa nhòm setwood sang bột bên, quay giọm võ tròng trọc, quan kinh cũng đứng lên, Từ chúa trợn mắt mà hỏi: "Money là đứa nào mới được chứ? Ôi chao, chí ngu, chí ngu, hai đứa mày chính là hai đứa chú thổ Quảng Tây cao Bằng, thổ tàu thổ ta hồi chiều trong quán điệu." Quản nhân già đời bị bọn mi lừa rồi. Võ Minh Thần chắp tay tạ lỗi hỏi chuyện, con quái đuổi nàng công chúa Lão vua rượu kể qua vụ giao long chúa bắt người đàn bà họ bạc đi với chồng. Lúc đó chàng trai mới biết có sự trùng hợp về nạn quỷ cùng xảy ra trong năm đó. Nhưng nhân vật địa danh gác hẳn, mẹ chàng bị nạn trên biên giới phân mau, hung thủ là con tinh chú Hồng Cầu Quẩy. Còn người công chúa họ bạc Tây Trắng kia bị nạn giao long chúa dưới hổ bà bể. Nhưng có một điểm trùng hợp rất đáng chú ý là cả hai con quái tinh đều rượt bắt. Ép duyên hai người đàn bà tuyệt sắc, cả hai đều mặc xiêm y miền núi, một người mặc lối thái trắng, một người mặc lối thái đen, và đặc biệt nhất là cả hai người bất hạnh đều có con nít tăng mang một chiếc vòng ngọc xanh điểm huyết. Võ Minh Thần còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy chúa nói lớn: "Hai con quái đuổi bắt hai nàng có hai cái vòng ngọc xanh, nếu vậy đúng là hai cái cản khuôn rồi." Chú hỏi: "Chú nhỏ này mau đưa quả nhân cái vòng kia." Quản nhân sẽ giúp một tay tìm con quỷ bốn chân tròn. Võ Minh Thần tự tốn, vòng kia dính nhiều liền nhân thế kẻ này đấy, trực tiếp chưa thể biếu tiền bối được, Tử Chúa trợn mắt. Ồ, quản nhân đã kể cho chú mày nghe chuyện quỷ ngàn vàng rồi quản nhân không tiếc, chú mày lại tiếc cái vòng đó ư, đổi chắc phải xong phẳng chứ. Võ nghiêm mặt, cái này chỉ còn cái vòng này để đi tìm cội nguồn, nguồn gốc của mình. Dẫu thắc chẳng dám rời tay Xin tiền bối hiểu cho Tử chúa cứ nhất định đòi vòng Bất thần vung tay trục quản kình Chưa kịp tuốt lấy vòng Võ Minh thần lại xẹt chặn ngang Cả bốn cánh tay dính vào nhau Tử chúa cười thét Hà hà, chịu biếu vòng xanh Hãy uống rượu tía đây Không hề nào núng, võ lạnh lùng Vô thủ vô oán mẫu đây chẳng muốn hại người Nhưng nếu tiền bối dùng đòn độc tia rượu Mỗ cũng buộc phải dùng đến khẩu phong đôi Quản kinh rút cổ vào Khép thêm cánh cửa Từ chúa đi vô không nổi Lại không dám dùng đòn độc Lão đầm cáu mà dọa Ngốc tử không cho trẫm mượn chấm gọi hai ma vào chia Nó đánh đòn hội trợ Thay cho nhà người mất mạng ấy Không sao Tiền bối cứ gọi vào đây mỗi chỉ kêu lên một tiếng Hai ma sẽ xuống lại đòi tiền bối cái vòng vừa đoạt Lão sầu rượu nổi giận, vùng lấy tận lực áp đảo cả võ, miệng hét nhưng vẫn không dám hét to, chỉ trực lôi võ vào trong xó tối. Loạn ngôn, sao dám đặt điều vù cáo, chấm còn đang vật lộn với người, chưa sợ được cây vòng, giữ hồi nào, dám láo hả? Võ mình thần chợt nảy ra một kế, vùng ra hiệu cho quản kinh Quản kinh vội rút văng cây súng trong mình ra, dơ cao tiến lại gần tử chúa, khẽ giọng Nếu không chịu từ bỏ tham vọng Mỗ sẽ cho chó lửa này cắn liền Chớ có trách Hai tay còn mắc dính vào tay của võ Lão vua triệu phát hoàng Lùi lại mắng Quản kinh sấn tới định nện bắn súng Võ cố đẩy ra bên cửa Tử chúa trít trong cổ họng thẳng ngốc đóng hết cửa lại cho trẫm Võ Minh Thần nãy giờ Vẫn nhà cơ hội Chờ thấy lão vua rượu nghiêng nghiêng dòm ra Chàng trai cửa cơ Lão mãi lùi, sợ quản kinh nện bắn súng, bất thần hét một tiếng to như sấm, cốt để đoạt khí địch thủ theo lối võ sĩ đã phủ tang Và chàng trai dùng luôn một thế võ judo nhật và cả thế võ đồ vật của Việt Nam gánh phăng cả lão vua triệu lên vai và đừng quăng nghiến ra ngoài cửa tòa. Bị cú xin ầm dương quá bất ngờ, lão vua triệu không kịp để phòng hóa giải, Võ lại xoay đòn nhanh như chớp Lão chỉ kịp kêu ối lên một tiếng Cả tân hình của lão bị ném bổng ra ngoài Lúc này xe lửa cũng đang bò qua cậu Cầu trấn phong cũng chỉ hẹp thôi Võ lại dùng tận lực Sợ lão bị cuột vào thành cầu Nên đã bắn vòng cầu hàng mấy thước Vọt qua thành cầu hồng Rồi rớt xuống sông vùn vút Coi không khác tay đực sĩ từ trong toa Nhảy ra theo đối Pê-ri-lờ Thụy Điển Rất nhanh, quan Kinh nhảy vọt ra, nhảy đuổi theo bám vào thành cầu, tru tréo níu lo tiếng Quảng Đông. Thổ phỉ, thổ phỉ ăn cướp, nó cướp cái vòng ngọc của ngộ, tiểu na thằng ăn cướp. Trên tòa xúc vật, Võ Minh Thần cũng nhảy xuống theo, quan Kinh làm bộ tiếc của định nhảy xuống sông. Võ giữ lại, tao chạy chậm chậm, hai người vừa chỉ trọ chạy dọc thành cầu, quả nhiên trên nóc toa có tiếng hét. À, sầu rượu, sâu rượu nhảy xuống sông, nó vớ được vòng rồi. Xong mà nhất tể nhảy theo xuống còn như còn cắt, bẻ kẻ biếu vào thành cầu giòm xuống sông, kẻ túm vai thầy trò võ mà hét. Đứa nào đó? Hay à, ngộ, ngộ đang ngồi ngủ gật, nó qua làm quen, nó tuốt cái vòng của ngộ đeo, nó nhanh như còn cáo. Cái vòng ra bảo, ngộ, ngộ phải đi chỉnh các quan tây quan tàu thôi. Tiểu nà, cái nị sao không nên tòa hành khách để nó cướp giặt cho tiểu là dưới sông trăng cái bóng đen trắng đã rất tóm giữa vùng nước đ hơi trắng Tửu chúa quả tay cao nghệ đã kịp răng tay hạ xuống đứng lên chùm bầu vẫn treo lùng lặng xong mà càng tin tiểu chúa đã đoạt vòng chậ lẹ như chớp cả nhảy véo xuống dưới sông như bầy chìm bói cá hay cách trên các to thọ cả đầu cha giòm kêu chỉ trò, cho lạ mặt quái, lính các cầu cũng sổ ra giọm, tao chạy sình sịch, thầy Trở Võ Minh Thần thở phào, rút trợ cánh nặng, leo lên toa cùng đứng nhìn sông núi hồ kiều biên địa lùi dần trong trăng xương. tiếng còi xe lửa vang vọng trong đêm biên tủy, phút đã vượt khỏi cầu Trấn Phong chạy sang đất Lào Cai. Đoàn chắc đám quái nhân kia thế nào cũng lên bờ đuổi theo tàu, Võ Minh Thần quản kinh Nhân khi xe lửa chạy qua gạt lão Cai, hai thầy trò, cả ngựa nhảy luôn xuống đất, ông dùng kiếm quán nghỉ người qua đêm. Ngày sáng hôm sau, hai người rời Lào Cai dùng thượng đạo Xuyên Sơn qua Hạ Giang vượt mấy rắn si công linh Piaza sang đất Cao Bằng tìm đến vùng xảy ra cuộc thảm sát 17 năm xưa. Vùng người mẹ Võ Minh Thần bị nạn quỷ tinh nằm giữa vùng Trùng Khánh Sóc Giang. Tận biên phận phân mau hoàng giã, hai người theo lời chua núi má đầu căn dặn, tìm được tới chỗ gốc cây tùng xưa gần con suối cũ. 17 năm đã qua, trường núi biên thủy như cũng giả đi, nơi gốc tùng cỏ mọc xanh ôm, bờ suối cũng đầy hòa dại, đặc biệt con đường mòn xuyên sơn hình như lâu lắm không có người qua lại, cỏ mọc cao bằng tận đầu. Suối tuần lờ lửng vô tình Bốn bể quảnh khẽ vắng lặng Chỉ có tiếng gió rào cành lá Chim kêu vượn hú Gà gáy hoãng than Ngừa ngác Miền biên giới điều hưu cô tịch và hoang liêu Chẳng thấy bóng quỷ sứ biên thủy đâu cả Cũng chẳng còn lấy một chút di tích Của người xưa lưu lại Tất cả như đã bị thời gian vùi xóa Thời gian xóa hết Chỉ còn niềm đau vô cùng Trong tim trạng trai hiếu mổ côi Thấy cảnh cũ Võ Minh Thần càng động lòng Sa nước mắt Quản kinh can góc Thấy tiểu chủ khóc cũng ứa lệ theo Võ Minh Thần đem xác ớp của mẹ Ra đặt ngay dưới gốc cây tùng Thắp hương cấn phái Cầu oan hồn từ mẫu run rùi Cho tìm thấy gốc nguồn Kiếm được quân thủ mà báo oán Còn quyết trở nhục hờn cho mẹ Thân xác này của mẹ sinh ra Còn xin dân báo cầu Đem máu tẩy oan Còn sẽ giết đoài ác quỷ Bắt con tình chúa Để cáo dân tế vong hồn của mẹ Khấn xong lại bỏ xác vào khăn gói đeo lưng. Võ Minh Thần cùng với Quản Kinh lần khắp mấy giải rừng thung biên địa, lưu lại biên giới suốt hai đêm, đi lang thang vẫn chẳng thấy gì lạ. Hai thầy trò bèn bàn nhau lần về trốn cũ ở Cao Bằng tìm viên giám binh xưa. Không thấy, hai người liền xuống thẳng bắt cạn. Ngày kia, buổi chiều xuân trọng điều hưu hơi rừng thượng du đất bắc còn vương cái lạnh cuối mùa, Hai người dừng cương bên bờ hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể vốn là thắng cảnh của Việt Nam. Thường hàng năm lôi cuốn rất nhiều du khách tới, nhưng chỉ hai ngắm cảnh về mùa hè. Dạo này mới là độ trọng xuân. Vùng hồ chiều vắng vẻ người qua lại. Thầy trò võ Minh Thần tới bên hồ thấy cảnh sơn kỳ thủy tú muôn hoa đua nở trong lòng cũng thư thái nhiều phần. Bèn cho ngựa lưỡng tưởng bước một vòng quanh hồ. Nhìn khắp nơi không thấy một bóng thổ dân nào Hai người cứ tiếp tục đi sát bờ nước Dừng lại bên phía Nam Hồ Đưa mắt ngắm trời nước mênh mông Bỗng có tiếng ai gọi điếu lo phía sau Hai ông cưỡi ngựa kia Hai người ngoái giòm đại Thấy một lão mán cưới một con ngựa thổ nhỏ bé rừng ở ngoài đường mòn vẫy Hai người bèn tiến ngựa ra Ngạc nhiên chưa kịp hỏi Lão mán trợn mắt nói luôn Hai ông khách chắc ở Cao Bằng xuống, chiều sắp tối rồi, đứng ở bờ hồ nguy hiểm lắm. Còn mà con quái nó nhảy nên lùi xuống ăn thịt cả ngựa lẫn người đấy. Hai người vội hỏi, lão mán tiến lại gần vẻ ráo rác sợ sệt cho hay. Cách đây khoảng 17-18 năm trước, vẫn có nhiều giống người giống quái kéo tới hồ Ba Bể để làm kinh thiên đảo địa rồi biến đầu mất. Từ đó thỉnh thoảng lại có một vài người đi chơi hồ mất tích. Đêm đêm lại có bóng ma, bóng quái, dị hình, dị thú, lượn khắp trên bờ, dưới nước khiến cho du khách không dám đến xem tăng cảnh. Cả thổ dân quanh miền cũng chẳng dám tới gần. Như thế đến 2-3 năm, lâu rồi không xảy ra chi lạ thiên hạ lại tới hồ Ba Bể đồng như cũ. Suốt mười mấy năm không thấy chuyện gì, nhưng cách đây hơn một tháng, bỗng khắp miền thường xảy ra những vụ mất tích lạ lùng. Phần nhiều là đàn bà con gái mạnh khỏe, Có lần, một bọn gái mán đi bắt cản về qua hồ lúc xẩm tối, bỗng nghe thấy tiếng hú trợn óc, từ dưới hồ vọt lên hai ba hình thù quái đản, vô mấy cô gái trẻ đẹp nhất bọn nhảy xuống hồ mất dạng. Có người thoáng nhìn được hình thù bọn quái thú, nhận ra nó dài dê thê tựa như con rồng con rắn chỉ đó, đoán là giống thuộc luộng. Có một lần, mới cách nửa tuần trăng, chính lão có việc về qua khoảng 8 giờ đêm trăng thượng tuần cũng vừa đến khu rừng này, chính tai lão nghe vang vẳng có tiếng đàn sáo sao rơi hồ đưa lên. Tưởng du khách lão dọn chén lần sát lợi nước, thấy một con thuyền độc mộc mũi cong sơn tròn thiết vàng từ phía con bờ ngoài kia nhấp nhô lướt trên mặt nước, vẻ như đi thuyền chơi đêm trăng. Khi chiếc thuyền đồng mộc lạ lướt qua chỗ lão nấp, lão bỗng dựng hết tóc gáy khi thấy hàng chục bóng chèo thuyền toàn Hình thù dị dạng không phải người trèo đỏ Mà là một giống quái thú Lúc đó lão mới hay Đó là con thuyền mà quái Lão sợ toát mồ hôi mà chạy mất Tiếng đồn về tận Bắc Cạn Lính cố xanh có phái đội tuần tiễu Tới cắm trại ngay bờ hồ để trấn êm Giò la nhưng chỉ qua một đêm Cả đội hơn bốn chục tay súng Bị mất tích gần hết Có vài kẻ sống sót chạy đuồn về tỉnh Từ ngày đó Không ai dám bén bảng tới khu hồ này Đến nỗi mấy cái quán bán nước cho du khách quanh vùng phải đóng cửa gần hết. Một hai quán chỉ bán tới 3-4 giờ chiều, cứ từ hoàng hôn đến sáng hôm sau, cả đến dân kinh, dân thổ quanh miền cũng chẳng ai dám tới. Lão bán này ở xế Tây Nam Hồ, có việc đi Bắc cạn về qua thì có bóng người cách đoàn phương xa nên mong biện gọi bảo cho biết hầu tránh tai nạn bất ngờ. Nghe chuyện của Lão Mán, Võ Minh Thần nhớ ngay tới chuyện Lão Tử Chúa mới kể nghe trên chuyến tàu xe qua Hồ Kiều. Chàng trai không khỏi đây làm lạ, bèn mở lời cảm ơn Lão Mán, hỏi thêm vài điều. Lão Mán vừa lên tiếng, bất thần giữa cảnh hồ chiều vắng nặng, vùng nổi lên từng tràng cười the thé nhọn hoắt, rồi lại đến tiếng kêu rú đê thê, chẳng khác gì tiếng ma quỷ trên rỉ dưới bộ địa, âm dị từ phía tây bắc xế vọng, đưa lên khi gần khi xa. Nồi chìm đứt nối, kỳ cục quái gở vô cùng. Mặt vùng thất sắc như gã cắt tiết, lão mán rung rọng kêu liếu cả lưỡi. Đúng nó, à đúng ngài rồi. Cái ngài quái hồ ba bể hiện về rồi chết hết. Chạy ngay không thì chết hết. Ngày hay là về lúc hoàng hôn lắm đấy. Dứt lời, lão giật ngựa thổ bỏ chạy luôn như bị ma đuổi. Không dám quay dòm lại. thấy trò võ minh thần không chút sợ sệt. Bị óc tỏ mò thôi thúc, lập tức vọt lại sát lợi nước, đứng chỗ khuất nhìn ra mạng tây bắc của hồ nhưng chẳng thấy chi. Tiếng kỳ dị vẫn vang lên trờn vờn. Lúc này sương mở đã dâng nhiều, vài tiếng nắng quái trọng xuân còn thoi thóp trên núi cao. Bỗng từ nẻo đông bắc hồ vụt hiện ra một bóng nhân mã xé nước trồm nồng độn một vùng hồ. Tới đầu nổi sóng cuộn cuộn tới đó, còi rất hùng hằng. Trong bóng nhận mã đắt lòng tới con bơn, vọt lên mất dạng, chỉ còn nghe vẳng tiếng kêu thét dữ dội như lên. Chừng 5 phút sau, đột chợt lại nghe náo động cả con bơn như một cuộc huyết chiến, cả một lát đã im bặt, chỉ có tiếng khan nỉ non thê lương nghe hết sức kỳ dị. Từ từ phía con bơn, bóng nhận mã lạnh lồng xé nước bơi về phía đông bắc, hình như lôi theo một vật gì nâu nâu, xám xám. Lạ lùng, võ minh thần bảo với quản kinh bóng nhân mã kia làm gì mà lạ dữ, ta đến đó xem sao. Quản kinh và võ minh thần vỗ ngựa lao tới thật nhanh, nhưng đến nơi chẳng thấy bóng dị nhân mã kia đâu nữa, tìm khắp nơi thấy có dấu chân ngựa ướt, cùng với dấu một vật gì kéo lê mặt đất vào hẻm rừng gần đó. Nhưng chỉ 5-7 phút đã mất dấu, hoàng hôn đổ xuống hồ ba bể vắng lạnh điều hiu.